Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lẽ nơi này có thú dữ hay sao nào? Nhưng tuyển lắc đầu, khắp người cô toát mồ hôi. Thú dữ ấy còn đỡ sợ. Đây là người đó, bác ạ. Nghe nói bà Thành Danh chào mày hỏi. Người thì có gì đáng làm cháu phải khiếp hãi đến như vậy chứ? Xung quanh đây chỉ có công nhân của nông trường trà Thành Danh thôi. Chẳng nhẽ họ lấy dám sàm sợ với cháu sao? Nhưng Tuyền đã vội vàng đính chính ngay. Dạ không phải thế đâu ạ. Thế thì điều gì khiến cháu sợ hãi thế này cơ chứ? Tuyền vội nói nhanh, sợ không đủ can đảm lặp lại một lần nữa. Dạ cháu vừa trông thấy một người có dáng dấp khuôn mặt dị dạng lắm. Hắn đã xuất hiện trên đường từ chỗ ở của cháu đến đây ạ. Bà Thánh Danh ngẩn người ra. Thật là chuyện lạ quá đấy. Dạ thưa, cháu không hề nói dối đâu ạ. Phải chăng hắn cũng là công nhân của nông trường trà này? Thế thì cháu hãy tả lại hình dung cụ thể cho bác nghe xem nào. Công nhân ở đây ấy, bác cũng rõ từng mặt đấy. Nghe hỏi vậy, Tuyền cắn môi, phát một cửa chỉ chậm chạp. Cháu, cháu không thấy kỹ lắm đâu. Nhưng trên đời này chưa thấy ai xấu như hắn cả Trời đất ơi Một bộ mặt nhăn nhúm như ma quỷ Lại đi khập kha khập kiễng Giống như hình ảnh của những bức tranh biếm họa Về lão thần chết đấy Cháu thật không ngờ là ở ngoài đời Cũng lại có một con người sống như vậy đấy Câu nói của Tuyền khiến bà Thành Danh ngạc nhiên không sao tả hết Bởi bấy lâu sống ở đây bà chưa từng gặp ai nói về điều này Bà Thành Danh muốn hỏi Tuyền thêm nhiều điều thắc mắc nữa. Xong chợt nhìn thấy ngón chân đau của cô nên lộ vẻ quan tâm ngay. Thế là hậu quả của sự sợ hãi lúc nãy có phải không? Tuyền ngượng ngập gật đầu. Dạ thưa vâng ạ. Còn bà Thành Danh với nét mặt còn lo âu nói. Nhưng mà không hề gì chứ hả cháu? Tuyền líu díu thưa. Dạ cũng đau chút ít ạ. Chắc là việc đi lại sẽ khó khăn nếu như ngày mai nó bắt đầu sưng tấy lên. Bà Thành Danh tỏ sự quan tâm. Vậy thì cháu cứ nghỉ dậy ít hôm đi, để bác sẽ nói lại với bác trai. Cháu đừng ngại gì cả nhé. Tối nay thì tuyền thức khuya, nhưng trong lòng cô thật yên bình. Cô không còn cảm thấy sợ hãi mơ hồ nữa về những điều mà chỉ cách đó một ngày. Cô đã phải sợ đến mất cả ăn cả ngủ. Ngón chân thì vẫn đau, vẫn không thôi nhức buốt vì khí lạnh ngày càng xuống thấp hơn. Tuy vậy thì Tuyền lại nghe dễ chịu hơn nên luôn mồm ca hát. Cô cố làm cho Vũ Dần và em gái thay đổi cách nghĩ về ngôi nhà mình đang ở đây. Bỗng, két, két. Tiếng kêu ghê rợn giữa đêm khuya, làm cho tuyền giật thót cả người, dù rằng cô đã tự trấn an nỗi sợ này từ lâu rồi. Sao lại còn sự kiện này xảy ra, khi cô đã rõ trên đời này không hề có ma? Hay là người đàn ông quái dị kia vẫn tiếp tục dở cái trò nhát ta chăng? Hay là chính sinh, có muốn trêu chọc nên thừa nước đục thả câu? Làm cho người ta phải sợ đây. Vậy bây giờ làm thế nào? Rõ ràng cô đã nghe tiếng mở cửa thật to kia mà. Cái tâm trạng về sự khủng hoảng ban đầu khi cảm giác ớn lạnh cứ liên tục trỗi dậy. Lại một con ma khác xuất hiện nữa sao? Chẳng lẽ ngoài người đàn ông quái dị kia vẫn còn có thêm một oan hồn lần khuất trong ngôi biệt thự này để tiếp tục Làm cho những ai ẩn náu đây phải sợ Ôi chào Thế thì Tuyền cứ phải đến chịu thua luôn Chịu đầu hàng luôn Và cô trở lại giường nằm Nhưng chẳng chọc mãi vẫn không sao ngủ được Tiếng mở cửa bên ngoài lặp lại lần thứ hai Cùng với âm thanh nghe thật kỳ quái Khác hẳn những lần trước Cứ thế này thì đến đau tim mà chết mất thôi Tuyển nhắm mắt lại, cố nhầm đếm từ số 1, 2, 3. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net